Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em còn chối em không phải. Ấy, cứu mạng. Thực ra, cho dù cãi nhau hay giận dỗi, Tiến Phiêu Phiêu vẫn luôn muốn cảm ơn Lý Miêu. Mới khi gặp phải những việc khiến bản thân đau khổ uất ước ngoài xã hội, Tiến Phiêu Phiêu mới hiểu được Lý Miêu luôn là chỗ dựa vững chắc của cô. Cô có thể nổi nóng với anh, có thể cáo kỉnh với anh. Những thứ mà cô không thể làm với người ngoài có thể cùng anh tâm sự những chuyện không thể kể với bất kỳ ai. Mà không cần lo lắng sẽ có hậu quả xấu sau đó Chúng ta đều sẽ xoa hết mọi giả tạo Để lộ bản chất thật sự Với những người thân yếu nhất của mình Thế nhưng lại thường vô tình quên đi cảm thụ của họ Bởi vậy Đôi khi chúng ta cũng nên thể hiện Những mặt tốt đẹp của mình Cho người thân cảm thấy vui vẻ thoải mái Phải không nào Năm thứ ba kết hôn Tiễn phiêu phiêu bắt đầu rục dịch viết tiểu thuyết ngôn tình trên mạng Sau đó tác phẩm của cô được xuất bản Tiễn phiêu phiêu chính thức trở thành một cây bút nghiệp sư Ban đầu Lý Miêu cũng không để ý tới chuyện Tiễn Phiêu Phiêu viết tiểu thuyết ngôn tình, rất coi nhẹ sở thích bên lề này của Tiễn Phiêu Phiêu. Cho tới khi sách của Tiễn Phiêu Phiêu liên tục được xuất bản, Lý Miêu vẫn coi nhẹ như cũ nhưng dần dần cũng quan tâm hơn một chút. Một hôm hai người đi dạo, Lý Miêu cực kỳ hạ mình hỏi đến một chuyện viết tiểu thuyết của Tiễn Phiêu Phiêu, sau đó chậm rãi nói Nam chính trong tiểu thuyết của em, có phải đều lấy hình mẫu từ anh không? Tiễn phiều phiều đứng giữa trời gió rét sững sờ ba giây đồng hồ sau đó nói Cốt! Đừng xì nhục các nam chính của em Trong đầu Tiễn phiều phiều như có 99 còn thần thú thảo nguyên chạy qua Trời ơi đất hỡi nếu như nam chính của tôi đều là dạng vô liêm sỉ thiếu đạo đức như anh thì còn có người thèm đọc sao Đến mùa hè, Lý Miêu cởi trần chỉ mặc quần sóc đi tới đi lui quanh nhà Giáng người đẹp làm ấy mà khoe ra mau mặc áo vào Anh thích thế, em đừng để ý là được. Em đang viết hình ảnh nam chính Ngọc Thụ Lâm Phong, anh cứ lượn qua lượn lại như thế, làm em có chướng ngại vật lý đấy. Là do trí tưởng tượng của em quá kém thôi. Thường thường Tiễn Phiêu Phiêu không thích để Lý Miêu Miêu biết nội dung tiểu thuyết của mình viết gì. Mỗi lần đánh máy, nếu Lý Miêu lượn lờ sau lưng, Tiễn Phiêu Phiêu sẽ mời Lý Miêu, tránh ra chỗ khác đi. Thế nhưng có một lần nọ, Tiễn Phiêu Phiêu vừa viết vừa sửa liên tục, Mãi mà không thông, cô đành cầu viện Lý Miêu, coi như có còn hơn không. Cô kể lại một vài tình tiết mấu chốt, sau đó hỏi Lý Miêu. Này, nếu như anh là nam chính, vậy anh sẽ làm thế nào? Thôi đi, anh làm sao có thể ngu như vậy được? Tiện phiêu phiêu nói, giả sử chỉ là đang giả sử ấy mà. Lý Miêu nhấn mạnh, không có giả sử, anh không bao giờ ngu như thế. Hai da, thật là hết cách. Viết mãi mới coi như tạm ổn Lại gặp một tình huống phức tạp khác Tiễn phiêu phiêu lại trưng cầu ý kiến của Lý Miêu Anh cảm thấy trường hợp này Nữ chính nên đối xử với nam chính như thế nào Lý Miêu nói Anh làm sao biết được Anh có phải nữ chính đâu Tiễn phiêu phiêu thay đổi phương pháp hỏi Nếu như anh là nam chính Anh hy vọng nữ chính sẽ làm gì Lý Miêu suy nghĩ một chút nói Anh hy vọng nữ chính chăm chỉ Làm việc ít nói thôi Phụ nữ ít nói đỡ phiền phức người khác, chăm chỉ làm việc, ít đọc sách thôi. Phụ nữ đọc sách nhiều, suy nghĩ cũng nhiều. Chăm chỉ làm việc, ít suy nghĩ thôi. Phụ nữ suy nghĩ nhiều, thường có nhiều tật xấu. Chăm chỉ làm việc, ít lo chuyện của người khác. Dừng! Ngài đang làm gì thì làm tiếp đi thôi, cảm ơn Ngài nhiều. Để dòng suy nghĩ không bị quấy nhiễu, dối tinh, dối mù, tiễn phiêu phiêu buộc phải tiễn vị tôn đại thần này ra chỗ khác. Tiễn Phiêu Phiêu phải thừa nhận rằng hiện tại Lý Miêu là người đàn ông duy nhất mà cô có thể quan sát và hiểu rõ ở mọi phương diện. Thế nên Nam Chính trong tiểu thuyết của cô vẫn không thể thiếu dù chỉ là đôi nét hình bóng của anh. Ví dụ như khuyết điểm và tính cách xấu của Nam Chính quá nửa là lấy cảm hứng từ Lý Miêu. Còn có một vài ưu điểm của Nam Chính một phần là do Tiễn Phiêu Phiêu không thể tìm thấy ở Lý Miêu bởi vậy đành dùng tiểu thuyết để an ủi bản thân. Khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên Tiễn phiêu phiêu đã xây dựng nền nam chính với một bên mà lúm đồng tiền. Sau đó cô đột nhiên nhớ ra hình như Lý Miêu cũng có lúm đồng tiền. Nhưng mà ở bên nào nhỉ? Dường như từ xưa đến nay cô chưa từng quá để ý. Lý Miêu rất hiếm khi cười to thế nên rất ít khi có thể nhìn thấy lúm đồng tiền ấy. Nhưng Tiễn phiêu phiêu là ai cơ chứ? Cô chưa đạt được mục đích tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc. Một chiều tối nọ trên đường Tiễn phiêu phiêu Này em trai Cười một cái cho chị ngắm xem nào. Em có bệnh à? Sao nóng tinh thế? Cười lên nào. Lý Nhiêu quay đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net